297 Chân lý Đừng nghĩ rằng nói ra sự thật là dễ dàng. Khi bạn ở một mình, bạn biết sự thật. Nhưng khi bạn bắt đầu nói chuyện với người khác, cố chiều lòng họ, thì những lời nói của bạn trở nên bị vướng víu và bạn khơi sự nói dối. Hãy đề phòng điều này. Chúng ta thích sự thật hơn là những lời dối trá. Nhưng khi cần hành động thì chúng ta lại chọn những lời dối trá hơn sự thật. Sự thật tự thân nó thì không phải là một điều xấu hay một đức hại. Nhưng nó là một phần cốt tủy của mọi sự tốt lành. Có những lời nói dối được nói ra có dụng ý. Khi một người biết rằng nó là một lời nói dối mà vẫn nói ra vì có lợi cho chính y. Nhưng cũng có những lời nói dối bất đắc dĩ. Khi một người không biết làm thế nào để nói ra sự thật. Chú giả, câu này tiếp tục ý của câu trước đó. Có những trường hợp nếu vị bác sĩ nói sự thật, ông sẽ giết chết bệnh nhân của mình. Ví dụ, đối với một người huyết áp quá cao, sức động mạch sẽ làm đứt mạch máu não, nhưng không nên dùng những ngoại lệ để biện hộ cho những lời nói dối trá.